Khi đã lên xe ngồi rồi, cô ngồi ngay ngắn không dám động đậy hay nói thêm lời nào nữa. Anh ta lên ngồi ở ghế lái chính. Lúc này đây, anh ta bỗng trùng qua chỗ của cô, làm cô giật mình muốn bắn người lên. Cô lúng túng hỏi, anh, anh định làm gì tôi vậy? Ngồi im đi, tôi đang giúp cô đấy. Cô 24 tuổi rồi đó, không phải con nít lên ba mà không biết xích beo là gì. Hay đừng nói từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đi xa hơi à? Cô né tránh ánh mắt của anh ta, sau cô cảm thấy bản thân thật thấp hèn. Lời nói của anh ta như con dao đang đâm thẳng vào tim của cô. Thấy cô không trả lời, Duy Nam lúc này dường như đã hiểu ra. Anh ta từ từ xích bel giúp cô, sau đó khởi động xe, rồi lái nhanh ra khỏi hầm gửi xe. Khi xe đi một đoạn rồi, cô thấy thích thú làm sao, cảm giác xe chạy rất êm chứ không như những tuyến xe bít mà cô đã từng được đi còn có máy lạnh nữa chứ. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có được ngày hôm nay, vậy mà giờ cô lại được ngồi trên một chiếc siêu xe sang trọng như thế này. Duy Nam liếc mắt nhìn sang hướng của cô, anh ta nhìn thôi cũng đã biết cô đang rất thích thú, không phải ai cũng có thể ngồi ở trên xe của anh ta được như cô. Với lại từ ngày về Việt Nam, đa số anh ta hay để cho hiếu đưa rước, lâu lâu anh ta mới tự lái xe như thế này. Nếu nói đúng, từ ngày về Việt Nam thì cô là người đầu tiên được anh ta mở cửa xe, giờ còn đích thân lái xe thế này. Xe đi được một đoạn, cô định sẽ im lặng mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng cô lại không biết anh ta đang muốn đưa cô đi đâu. Cô cũng nghĩ kỹ rồi, anh ta bây giờ chính là ông chủ của cô. Trong nhà hàng thì chức vụ của cô là nhỏ bé và bị khinh thường nhất, nên cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta. Cô biết khi gặp lại mọi người ở trong quán, chắc chắn ai ai cũng sẽ hỏi cô, tại sao lại bị anh ta lôi đi như thế? Từ nãy giờ cũng đã một lúc lâu rồi, không biết đến khi nào cô mới được quay lại phòng bếp để làm việc. Không chần chừ, cô vội quay qua nhìn Duy Nam rồi hỏi. Giám đốc, cho tôi hỏi một câu thôi có được không? Hỏi đi, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đến khi nào tôi mới được về lại nhà hàng làm việc tiếp? Rồi đi cùng anh thế này tôi có được nhận lương ngày hôm nay không? Duy Nam cười nhếch mép rồi nói Cô có biết đếm không? Một câu hỏi của cô đó sao? Ờ tôi xin lỗi Tại anh không muốn nghe tôi nói nhiều Nên tôi mới gom lại rồi hỏi luôn một lần Nhưng anh cho tôi biết trước đi Anh đang định đưa tôi đi đâu vậy? Duy Nam không thèm nhìn đến cô Anh ta vẫn tập trung cao độ để lái xe Cô cứ nghĩ anh ta sẽ không trả lời lại câu hỏi của cô Nên cô không quan tâm đến nữa. Anh ta muốn đưa cô đi đâu thì cô đi theo đó. Miễn đừng đưa đến những chỗ bậy bạ là được rồi. Hơn 2 phút trời qua thì Duy Nam mới cất lời. Đi uống rượu. Cái gì chứ? Đi uống rượu sao? Cô sợ bản thân bị lãng tai nên không nghe thấy rõ lời mà anh ta vừa nói ra. Nên cô mới vội hỏi lại như thế. Đáp lại cô bây giờ là một cái gật đầu. Ngay lập tức cô nhíu chặt hai mày tỏ ra vẻ khó chịu cô nói Tôi không đi đâu Giám đốc Anh mau dừng xe lại đi Tôi muốn xuống xe Tôi không có biết uống rượu Và tôi đã nói rất nhiều lần rồi Tôi không phải là hạng người làm mấy cái chuyện kỳ cục đó Tôi mong anh tôn trọng tôi Anh hãy dừng xe lại đi Chiếc xe bỗng được thắng gấp lại Vì quá bất ngờ mà xém tí nữa Cô đã cắm đầu về phía trước Mặt mày cô nhăn nhó khó chịu lước mắt nhìn anh ta, anh ta vẫn làm ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra hết. nhìn dáng vẻ của cô, duy nam cười nhạt rồi nói: nếu biết mở cửa xe thì cứ tự nhiên, tôi không ép cô đi theo tôi. nhưng nếu cô không muốn liên lụy đến dị tâm, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi nói đi. anh. cô tức giận đến phát điên lên, nhưng lúc đó bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô không thèm nhìn vào khuôn mặt của anh ta nữa mà nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình lúc này hiện lên tên của Thanh Huy. Cô không biết tại sao giờ này Huy lại gọi cho cô. Vội bấm vào nút nghe cô đưa lên tai. cô nói Chị hai nghe đây, có chuyện gì sao? Sao giờ này lại gọi cho chị vậy? Bên đầu dây lúc này phát ra một giọng nói rất lạ mà lại nói vô cùng gấp gáp. Chị Thanh Ngân ơi, em là Tuyết đây. Chị mau đến bệnh viện gấp đi. Anh Huy đang trong giờ làm thì bị ngất xỉu. Em đã đưa anh ấy vào bệnh viện rồi. Chị mau đến nhanh nhé chị. Cả người cô cứng đơ khi nghe được những lời nói đó của Tuyết. Tuyết chính là bạn gái của Huy. cuộc gọi không còn tín hiệu nữa. Ngay lập tức cô kéo rồi đẩy mạnh cái cửa xe. Nhưng không thể nào mở cửa xe được. Quay vội qua hướng của anh ta rồi nói lớn. Làm ơn mở cửa xe giúp tôi đi. Tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tôi không thể đi cùng anh được. Giám đốc, hãy kiếm người khác đi cùng nhé. Ngồi yên đi. Loa điện thoại của cô cũng khá lớn, nên anh ta đã nghe thấy được câu nói khi nãy của Tuyết trong điện thoại. Anh ta lập tức khởi động máy rồi quay đầu xe lại. Cô không biết anh ta có ý tốt, muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô cứ nghĩ anh ta không thèm quan tâm đến lời cô vừa nói. Ngay lúc đó vì quá lo lắng cho Huy nên cô đã không nhẫn nhịn được mà quát thao lớn. Này, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi muốn đến bệnh viện với em trai của tôi. Anh mau dừng xe lại đi. Cô lội bộ đến đó sao? Mắt của cô có vấn đề à? Không thấy tôi quành đầu xe đi về hướng bệnh viện sao? Cô ở thành phố bao nhiêu năm rồi, mà đến đường đi cũng không biết hả? Duy Nam nói rất lớn tiếng. Lúc đó cô như bị khựng lại, cô từ từ nói. Tôi, tôi xin lỗi anh. Tại tôi lo cho em trai của tôi quá, tôi đã không biết anh có ý tốt, muốn đưa tôi đến bệnh viện, tôi cảm ơn nhé. Ngồi yên đi, tôi chạy nhanh đến đó. Cô vội gật đầu rồi nhìn chăm chú ra hướng cửa kính. Cô chỉ mong xe chạy nhanh hơn chút nữa, chứ trong lòng của cô hiện tại đang nóng như lửa đốt. Cô chấn tĩnh bản thân, từ từ rồi cũng sẽ đến bệnh viện thôi. Sau 5 phút chạy với vận tốc như tia chớp. Thì cuối cùng chiếc xe cũng đã được đậu vào bãi gửi xe của bệnh viện. Anh ta vội bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô nhanh bước đi xuống rồi chạy vọt vào bên trong phòng cấp cứu. Duy Nam đi ngược lại lên xe, rời đi. Vì anh ta có ở lại đây cũng không làm được gì hết. Với lại anh ta và cô đâu có liên quan gì với nhau. Nên thả anh ta rời đi sẽ tốt hơn. Nhưng đã ngồi trên xe rồi. Giờ chỉ có việc khởi động máy rồi lái xe đi thôi. Mà anh ta cứ chần chừ mãi Không chịu để xe lên Ngày giây phút đó anh ta đã mở cửa xe Rồi đi vào bên trong phòng cấp cứu Để tìm cô Nhìn thấy cô đang đứng lo lắng Ở trước phòng cấp cứu Anh ta vội đi xuống căng tin Mua ba chai nước đem lên Đưa nước về hướng của cô và Tuyết Anh ta nói Uống đi Cô nhận lấy nước từ tay của anh ta Sau đó đưa một chai cho Tuyết Sau khi đưa nước cho Tuyết xong Cô ngoái đầu lên Thì thấy anh ta vẫn chưa chịu rời đi Mà vẫn đứng như tượng ở sau lưng của cô Cô thấy thế nên liền nói Giám đốc sao anh không về đi Giờ này chắc bà nội của anh đã về nhà rồi Anh cũng mau về đi Không quan tâm đến lời của cô vừa nói Duy Nam đưa tay lấy lại một chai nước Rồi đi đến ghế ngồi xuống Cô định đi lại khuyên anh ta hãy về nhà hàng Hoặc đi về nhà Chứ cô sợ sau khi Thanh Huy tỉnh lại Thấy anh ta thì mắc công hiểu lầm Nhưng cô chưa kịp nói lời nào với anh ta Thì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra Ông bác sĩ lúc này bước ra rồi hỏi Ai là người nhà của bệnh nhân Cô liền tiến đến rồi nói cô chính là chị hai Của bệnh nhân đang nằm bên trong Cô hỏi thêm ông bác sĩ về tình hình của Thanh Huy Lúc này cô thấy vẻ mặt của ông ấy trông đượm buồn Cô vẫn chăm chú để lắng nghe xem Ông ấy sắp nói gì với cô Ông ấy nói Tôi mong cô bình tĩnh và nghe tôi nói đây Hiện tại chúng tôi đã khám rất kỹ Và phát hiện em trai của cô đang bị hở van tim Hiện tại đã vào giai đoạn nặng Nên cần phẫu thuật càng sớm càng tốt Gia đình cố gắng sắp xếp nhé Nếu đủ điều kiện thì đến tìm tôi Bác sĩ, em của tôi phải phẫu thuật sao? Bác sĩ, làm ơn khám lại một lần nữa cho em của tôi có được không? Em trai của tôi đang rất khỏe mạnh kia mà Tôi mong cô bình tĩnh. Chúng tôi đã khám rất kỹ rồi. Người nhà sắp xếp đi đóng viện phí nhé. Sau khi chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, thì người nhà có thể vào thăm. Ngay lúc này cậu ấy cần được yên tĩnh tránh ồn ào và tránh những cú sốc lớn. Tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ. Ông bác sĩ nói rồi thì rời đi. Cô lúc này không thể nào đứng vững nữa. Cả người mềm nhũn té nhào xuống đất. Tuyết và ngay cả Duy Nam vội tiến đến đỡ cô đứng dậy. Dìu cô qua ghế ngồi xuống cho cô bình tĩnh lại. Hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng. Cô thật sự rất sốc. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này? Rõ ràng Huy đang rất khỏe mạnh kia mà. Cô lắc đầu vừa khóc cô vừa nói. Không, không đâu. Làm sao Huy có thể bị như thế được? Huy, Huy. Tuyết cầm chặt lấy hai tay của cô. Tuyết cũng òa lên khóc. Chị Ngân, chị bình tĩnh đi. Anh Huy đã giấu chị đấy. Anh ấy thường xuyên bị đau tim rồi còn khó thở nữa. Thật vậy sao? Vậy tôi làm chị kiểu gì vậy? Em trai của tôi có bệnh như thế mà tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi, tôi không xứng đáng làm chị nữa rồi. Cô đưa tay lên đấm rất mạnh và liên tiếp vào lồng ngực của cô. Cô thật không đáng để Huy gọi một tiếng chị. Sống cùng phòng trọ như thế. Vậy mà cô lại không hề hay biết. Huy mắc bệnh tim. Để giờ đây mới phát hiện ra thì bệnh của Huy đã ở giai đoạn nặng rồi. Chị Ngân, chị bình tĩnh lại đi Anh Huy sợ chị lo nên mới giấu chị Anh ấy không muốn chị mua xe cho anh ấy đâu Nhưng suốt 4 tháng này Thấy chị vất vả Với mua xe, sau này có xe để chạy về quê cho có với người ta Nên anh ấy mới chấp nhận cho chị mua xe Chị Ngân, từ từ rồi mình nghĩ cách Giờ chị bình tĩnh ngồi đây nhé Để em đi đóng viện phí cho anh ấy Cô vội đưa lên lau nước mắt Rồi lấy tiền trong túi quần ra Đưa cho tuyết cô nói Em cầm tiền của chị mà đi đóng viện phí cho Huy nhé. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Vậy, vậy em đi nhé chị. Cô gật đầu rồi chờ Tuyết quay lưng đi. Số tiền cô đưa cho Tuyết tổng cộng 2 triệu rưỡi. Nhưng tiền của cô có một trăm mấy thôi. Còn dư bao nhiêu là cái tiền hôm trước người ta tông xe của cô bị hư. Sau khi sửa và mua lại 15 hộp cơm thì vẫn còn dư rất nhiều. Suốt 2 tháng này cô luôn giữ bên người. Mang một ngày nào đó tìm lại được người đã tông xe của cô Rồi trả lại tiền thừa cho người ta Nhưng giờ đang trong tình cảnh này Cô biết tuyết tốt bụng muốn đi đóng vệ phí cho Huy Nhưng Huy là em trai của cô kia mà Cô đâu thể để tuyết lo cho Huy như thế được Duy Nam từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cô rất kỹ Khi tuyết đi rồi thì Duy Nam mới cất tiếng nói Rồi giờ, giờ cô tính thế nào đây? Bác sĩ đã nói thế thì phải tiến hành phẫu thuật gấp đấy Không trần trừ được đâu. Giám đốc, anh học cao như thế vậy anh có biết chi phí cho một ca phẫu thuật là bao nhiêu không? Duy Nam muốn bật ngửa với câu hỏi của cô đang trong tình thế như này mà cô có thể hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như thế nhưng nhìn ánh mắt của cô long lanh ứa nước như muốn sắp khóc thì Duy Nam không dám lớn tiếng với cô. Anh ta nhỏ giọng nói Tôi học kinh doanh chứ không phải học bên ngành y nên làm sao tôi biết được chuyện đó. Cô nên đi hỏi bác sĩ đi. Có gì người ta tư vấn kỹ càng hơn Chọn cái nào tốt nhất cho em của cô Chứ nếu kéo dài ra mãi Thì em cô rất nguy hiểm đến tính mạng đấy Duy Nam vừa nói dứt câu Thì cô đã ỏa lên khóc lớn như mưa đổ Anh ta không ngờ sẽ có một ngày Ở trong tình cảnh thế này Thường ngày cô mạnh mẽ bao nhiêu Thì giờ lại mềm yếu nhút nhát bấy nhiêu Nhưng anh ta nghĩ cũng phải Vì người đang nằm bên trong đó Chính là em trai của cô kia mà Cô vừa khóc lớn vừa nói Tôi, tôi không muốn em trai của tôi có chuyện gì xảy ra đâu. Trước đây ba của tôi cũng vì bệnh tim không có tiền chữa trị nên mất sớm. Giờ đây lại đến thanh Huy. Tại sao ông trời lại không cho tôi là người ở trong đó? Giá như tôi là người bị bệnh. Để những cơn đau mà em của tôi đã chịu cho tôi gánh vác thay. Chuyện này cũng là do tôi hết. Là do tôi không chăm sóc tốt cho Huy. Rồi còn để em ấy đi làm thêm ở quán cà phê. Ngày nào cũng thức sớm ngủ trễ. Hỏi sao mà không đổ bệnh. Tất cả đều do tôi hết. Bình tĩnh đi, em trai của cô nghe thấy thì lại suy nghĩ tiêu cực đấy. Cậu ta thương cô nên mới giấu bệnh như thế. Cô phải cứng rắn và suy nghĩ đi chứ. Ngay lúc này không phải là lúc mà cô ngồi đây khóc lóc rồi tự trách bản thân của cô như thế đâu. Những lời của Duy Nam vừa nói ra rất đúng. Cô không nên ngồi đây khóc lóc ỉ ôi nữa. Huy bên trong phòng bệnh mà nghe thấy được sẽ rất đau lòng. Vội đứng lên lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Việc cô cần làm bây giờ Là đi tìm bác sĩ Để hỏi về chi phí của ca phẫu thuật này Rồi sắp xếp chạy tiền Để tiến hành ca phẫu thuật càng sớm càng tốt Cô cúi đầu trước mặt của Duy Nam Sau đó nói Cảm ơn anh Ngay giây phút này nếu không có mấy lời nói của anh Thì tôi không biết phải làm sao hết Chuyện này là chuyện riêng Của gia đình tôi Anh có thể về được rồi Tôi xin phép đi đến phòng bác sĩ đây. Chào anh nhé. Cô nói rồi thì vội quay lưng bước đi nhanh đến phòng bác sĩ. Duy Nam không hiểu sao cứ thấy lo lắng rồi muốn đi theo cô. Khi thấy cô đã bước vào bên trong phòng bác sĩ thì anh ta mới đứng dậy rồi tiến đến căn phòng đó. Nhưng anh ta không bước vào mà đã đứng nấp bên ngoài để nghe lén xem cô và ông bác sĩ nói gì với nhau. Bên trong phòng bác sĩ lúc này Ông hứa bảo cô ngồi xuống ghế rồi nói Vì em trai của cô không có bảo hiểm Nên chi phí sẽ dao động cho một ca phẫu thuật Là trên dưới 160 triệu Chưa tính tiền viện phí Gia đình nếu có nhu cầu Thì làm thủ tục rồi tiến hành phẫu thuật nhé Cô hoàng mạng vô cùng Khi nghe được con số của bác sĩ vừa nói Một ca phẫu thuật nhiều tiền đến như vậy Thì làm sao cô có thể chi trả được Số tiền đó thật sự rất lớn Ngay cả 4 năm qua gửi tiền về nhà cho mẹ của cô Cũng chỉ bằng phần trong số tiền đó thôi Bây giờ cô phải làm sao mới có số tiền đó Để cứu em của cô đây Đi vay mượn thì cô không có quen ai hết Trên thành phố này cô chỉ quen mỗi dị tâm thôi Nếu Huy mà biết được phẫu thuật nhiều tiền đến như vậy Chắc chắn Huy sẽ không đồng ý phẫu thuật Cô có hỏi thêm bác sĩ Nếu em trai của cô không phẫu thuật Thì sẽ sống được bao lâu? Nhưng bác sĩ đã lắc đầu. Vì bệnh tình đã đến giai đoạn nguy hiểm. Giờ chỉ còn duy nhất một cách là phẫu thuật mà thôi. Ngay lúc này khi Duy Nam đã nghe được hết mọi chuyện, anh ta thấy thương trong hoàn cảnh của cô. Nhưng cô và anh ta chỉ mới biết nhau thôi. Đây cũng là chuyện riêng của cô, chứ không phải của anh ta. Số tiền 160 triệu thật sự chỉ là một con số ít đối với anh ta. Nhưng... Cứ đắn đo không biết phải làm sao Nhìn thấy hình như Tuyết đang đi gần đến chỗ của anh ta Anh ta vội tiến đến rồi bảo Tuyết Hãy vào phòng bác sĩ với cô Anh ta có việc ở nhà hàng nên cần phải đi gấp Khi về đến nhà hàng Đi thẳng lên phòng làm việc vẻ mặt của anh ta cứ chẩm tư suy nghĩ không biết phải làm sao Mở cánh cửa phòng làm việc ra Anh ta giật mình khi thấy bà nội Ngọc Ái và cả Hiếu đang ngồi ở ghế sofa Ánh mắt Hiếu nhìn anh ta như đang bảo anh ta hãy cứu Hiếu. Từ nãy giờ Duy Nam rời đi thì bà nội và Ngọc Ái đã ở lại phòng làm việc của Duy Nam mà không chịu về nhà. Dù Hiếu có nói thế nào thì bà nội vẫn cương quyết chờ đến khi nào Duy Nam về đến thì mới thôi. Hết cách nên Hiếu chỉ biết im lặng. Từ nãy đến giờ Hiếu không dám cầm đến cái điện thoại vì sợ bà nội nghi ngờ Hiếu sẽ báo tin cho Duy Nam biết. Đã rất lâu rồi Duy Nam mới chạm mặt của Ngọc Ái Quả thật cô ta rất xinh đẹp Còn tỏa ra khí chất rất cao sang Nhưng Duy Nam không quan tâm Mà bước từ từ đến chỗ của Hiếu ngồi xuống Sau đó nói Bà nội bà đến khi nào vậy Sao không báo cho cháu biết Bà nội làm ra vẻ mặn hờn trách rồi nói Ôi thế à Vậy mà bà đây cứ tưởng báo cho cháu biết Để cháu có thời gian nhiều hơn Để đi trốn ta chứ Về gượng gạo Duy Nam nói Làm gì có ạ Mà bà đến đây lâu chưa Bà đợi cháu có mệt không Hay bà nội về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé Hôm nay cũng đã hơn 2 tháng rồi Đến lúc bàn tính việc cưới vợ sinh con được rồi Ta nôn có cháu chắt lắm rồi đấy Cháu còn nhớ lời đã hứa với ta không Duy Nam Ngọc Ái nắm lấy cánh tay của bà nội rồi nói Bà nội anh Duy Nam đây sao Cuối cùng cháu cũng được gặp anh ấy Nhưng anh ấy quên cháu mất rồi bà ơi. Bà nội liền nhìn cô ta rồi cười thật tươi sau đó nói. À cháu đừng nói thế mà. Cháu chịu khổ rồi. Bà thương, bà thương nhé. Con cũng rất thương bà nội ạ. Bà nội rất vui vẻ nhưng khi quay qua nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Duy Nam. Thì bà nội liền nhíu mày rồi nói. Duy Nam cháu có mắt không hả? Cháu có thấy Ngọc Ái đang ngồi ở đây không? Đã lâu không gặp. Ngọc Ái vẫn luôn nhớ cháu đấy Cháu mau hỏi han con bé vài câu đi chứ Duy Nam thở dài chán nản Nhưng bà nội đã nói như thế Anh ta không thể cãi lại được Lướt mắt nhìn Ngọc Ái Anh ta cười như không cười rồi nói Ờ xin chào nhé Nét mặt của cô ta có chút không vui Nhưng ngay lập tức đã cười tươi Rồi gật đầu chào anh ta Cô ta nói Lâu rồi không có cơ hội được gặp anh Duy Nam Em rất nhớ anh đấy Anh có nhớ em không vậy? Không. Câu trả lời của anh ta như hệt một gáo nước lạnh đang tạt thẳng vào mặt của Ngọc Ái. Bà nội lúc này mới lườm Duy Nam rồi nhíu mày nói. Này Duy Nam, cháu ăn nói gì kỳ thế? Cháu làm thế Ngọc Ái sẽ buồn đấy. Cô ta buồn thì sao chứ? Miễn cháu không buồn và cảm thấy thoải mái khi được lại chính mình. Là được rồi. Giờ cháu đang bận lắm. Bà nội về đi, cháu muốn được một mình. Cháu cháu đang đuổi bà sao cháu không có ý đó cháu đang rất mệt và muốn được nghỉ ngơi có gì về nhà nói đây là phòng làm việc cháu không muốn đem chuyện riêng tư nói ở đây đâu Ngọc Ái sợ mọi chuyện sẽ căng thẳng nên vội nói vào bà nội ơi cháu thấy anh Duy Nam nói rất đúng ạ đây là nơi làm việc mình không nên nói chuyện này ở đây đâu giờ cháu đưa bà đi ăn đi shopping rồi về nhà nhé bà bà nội nhìn thấy sắc mặt của anh ta thì mới phát hiện trên khuôn mặt hiện rõ ra sự mệt mỏi. Bà nội đành đứng dậy cùng Ngọc Ái rồi nói Thôi được rồi, bà đi đây. Nhưng trước khi đi bà cũng muốn nói cho cháu biết luôn. Đầu tuần sau là đúng ngày mà cháu đã hứa với bà. Nên bà đã sắp xếp một buổi gặp mặt riêng cho hai gia đình chúng ta ăn uống cùng nhau rồi bàn chuyện hôn lễ. Buổi tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối. Bà đã báo trước cho cháu biết rồi đấy. Duy Nam, bà không muốn ngày đó không có sự xuất hiện của cháu. Càng không muốn cháu sẽ diện bất cứ lý do nào để tránh mặt. Cháu có nghe bà nói gì không Duy Nam? Lời bà nội nói thế sao Duy Nam có thể cãi lại được. Dù không muốn nhưng anh ta không thể làm trái ý của bà nội. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra sớm thế này, thì Duy Nam đã hứa ra 4 năm tháng cho rồi. Tự nhiên đi khủng đi hứa 2 tháng 10 ngày làm gì không biết. 2 tháng nhanh như cái chớp mắt, trong khi đầu tuần sau phải gặp bên gia đình của Ngọc Ái. Một tuần này, nó còn nhanh hơn cái thời gian hai tháng gấp mấy lần. Anh ta ngước mặt lên nhìn bà nội, sau đó gật đầu nói. Cháu biết rồi, cháu không quên lời hứa của cháu đâu. Bà và Ngọc Ái về đi, hai người đi cẩn thận nhé. Cô ta sướng run người khi nghe Duy Nam nhắc đến tên. Cô ta là Ngọc Ái, năm nay cũng vừa tròn 25 tuổi. Ba của cô ta là bạn thân của ông Thành. Nên lúc nhỏ cô ta hay được đến nhà của ông Thành chơi. Cô ta đã thích Duy Nam từ nhỏ. Sau này lớn rồi cô ấy rất ít được đến nhà chơi Hồi lúc cô ta vào học cấp 3 Sau khi tìm hiểu kỹ thì biết Duy Nam đang học trường cấp 3 quốc tế Cô ta đã cố gắng hết mình và năn nỉ ba của cô ta Cho vào học trung trường đó để có thể gặp được Duy Nam Khoảng thời gian học trung trường cô ta không dám tiếp cận Duy Nam Vì xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi Lúc đó Ngọc Ái chỉ mới học lớp 10 Còn Duy Nam thì học lớp 12 Ngày nào cô ta cũng tận mắt chứng kiến có rất nhiều cô gái đã đến tặng quà và cả hoa cho Duy Nam nhưng anh ta không thèm để ý đến. Sau một năm thì Duy Nam cũng đã ra trường. Khi biết được anh ta học kinh doanh thì ngay lập tức cô ta đã học theo vào ngành đó với mong muốn sau này sẽ làm việc cùng Duy Nam. Cô ta suốt bao nhiêu năm qua chỉ biết lén nhìn Duy Nam từ phía sau lưng chưa bao giờ dám đứng trước mặt mà nói với anh ta rằng Suốt bao nhiêu năm qua, cô ta không chọn bất kỳ chàng trai nào hết, mà chỉ đợi mỗi mình Duy Nam thôi. Cái ngày được ra sân bay đón anh ta về nước, cô ta đã háo hức và vui sướng vô cùng khi sắp được gặp mặt anh ta, chứ không còn nhìn qua hình ảnh nữa. Nhưng cái ngày đó cô ta thất vọng tràn trề, khi đứng đợi mãi không thấy anh ta đâu hết. Sau một tuần nhận được cuộc gọi của bà nội, bà nội nói anh ta đã chấp nhận và hứa 2 tháng 10 ngày nữa. Sẽ bàn tính đến chuyện kết hôn Cô ta rất vui và thông báo cho ba và mẹ của cô ta biết Ba và mẹ của cô ta thì rất thích Duy Nam Nên luôn ủng hộ cho Ngọc Ái chờ Duy Nam về nước Hai gia đình kết thông gia được với nhau Thì công chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn nữa Bậc làm cha làm mẹ Ai mà không suy nghĩ cho con của họ Để con của họ được về làm dâu một gia đình giàu có Và sống hiền lành như ông Thành và bà nội Là phước ba đời của nhà cô ta Vì thế gia đình của cô ta không thể để mất chuyện tốt đẹp này được Suốt hai tháng này cô ta cứ thấp thỏm chờ đợi đến ngày được gặp Duy Nam Hôm nay cô ta cứ nghĩ lại thất vọng khi không được gặp anh ta rồi Nhưng lại không ngờ hơn sự mong đợi của cô ta Ngay lúc này đây cô ta cười rất tươi Rồi nhìn Duy Nam với ánh mắt say mê Cô ta nói Anh Duy Nam cứ yên tâm nhé Em sẽ đưa bà nội về tận nhà. Ừ, cảm ơn cô, mau đi đi. Khi cô ta đã đưa bà nội đi ra khỏi phòng làm việc rồi, thì Duy Nam liền đứng dậy rồi đi lấy chai rượu và hai cái ly đến bên bàn. rót hai ly rượu ra, anh ta bảo Hiếu, hãy uống với anh ta vài ly. Hiếu thấy vẻ mặt của anh ta trông rất mệt mỏi, nên đã vội hỏi. Anh Nam, anh đang mệt mỏi chuyện gì sao? hay anh đang suy nghĩ đến chuyện mà bà nội vừa nói khi nãy cậu nghĩ cách gì đó giúp tôi đi tôi không biết phải làm sao hết bà nội bị quá ham chóng chát nên mới mong muốn tôi lấy vợ nhưng tôi không thích cô ta từ trước đến nay mỗi lần cô ta đến nhà chơi có bao giờ tôi ngó ngàng đến đâu bà nội làm thế chẳng khác nào đang ép tôi phải cưới cô ta cho bằng được từ xưa đến nay toàn nghe con gái bị gia đình ép cưới còn tôi là phận đàn ông trai trắng nay lại bị chính bà nội bắt ép cưới như thế Thật không công bằng chút nào hết. Hiếu nghe những lời mà Duy Nam vừa nói cũng muốn trầm tư theo. Nhưng giờ Duy Nam bảo Hiếu nghĩ cách giúp anh ta, thì Hiếu biết phải làm sao. Chợt lúc này Hiếu mới nhìn anh ta rồi nói. Anh Nam, bà nội của anh đang rất ham cháu chắt đúng không? Anh đi kiếm cháu cho bà nội của anh đi. Nếu anh mà có cháu thì sẽ hoãn được việc kết hôn đấy. Cậu nói thì hay lắm. Tìm một đứa bé đâu dễ dàng. Rồi đưa đứa bé về bà nội lại hỏi ở đâu ra Thì tôi biết nói làm sao Anh Nam nói cũng phải Nhưng bây giờ phải làm sao đây Duy Nam đứng lên rồi đi qua đi lại Anh ta thật sự đang rất rối Làm sao anh ta có thể chấp nhận lấy vợ được Nên bằng mọi giá Anh ta phải nghĩ cách để không bị vướng Vào cuộc hôn nhân bị sắp xếp này Ngay lúc này anh ta suy nghĩ ra được một cách Anh ta liền nói Đúng rồi Hiếu Tôi kiếm người rồi làm cho người đó có thai là được Như thế đứa bé đó là con ruột của tôi rồi. Anh Nam ơi, anh bình tĩnh lại suy nghĩ đi. Thời gian của anh còn một tuần thôi. Làm sao kịp được, có thai ít nhất cũng phải hai ba tháng. Cách này không được rồi. Mà anh có để ý ai không? Hay không ấy, anh bấm bụng kết hôn đi. Sau này không hợp thì ly hôn. Có gì đâu mà anh nghĩ ngợi lắm thế. Cậu nói hay lắm, từ cưới người cậu không yêu không thích. Không vừa mắt thì cậu sẽ thế nào hả? Vậy bây giờ anh yêu ai thích ai vừa mắt ai hả? Đưa về ra mắt bà nội là xong không lẽ bà nội nỡ lòng nào chưa cắt chuyện tình cảm của anh? Tự nhiên ngay khi nghe Hiếu hỏi Duy Nam đang thích ai thì trong đầu của anh ta bỗng hiện ra hình ảnh khuôn mặt của cô rồi một ý nghĩ nữa lại lóe lên chắc có lẽ cô sẽ không có đủ khả năng để lo cho em trai của cô cô có thể đang rất cần tiền em trai của cô nếu không phẫu thuật thì không thể nào sống được Nên anh ta nghĩ chắc chắn chuyện gì cô cũng sẽ chấp nhận làm. Nhưng anh ta biết bản chất của cô không phải như những cô gái khác. Nên cái việc lên giường sẽ không bao giờ xảy ra. Nên cô không thể nào mang thai được. Mà bây giờ tạo em bé thì không kịp. Thôi thì ký kết hợp đồng mang thai giả trước. Rồi từ từ ứng phó với bà nội sau. Hồi đó anh ta hay nghe mẹ của anh ta kể. Phụ nữ mang thai tận 9 tháng 10 ngày mới đi sinh trong khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày đó tha hồ mà nghĩ cách khác đối phó với bà nội giờ đây anh ta chấp nhận bỏ 200 triệu ra để được mua tự do thêm vài tháng anh ta thấy quá xứng đáng cười tươi hớn hở vì kế hoạch quá hoàn hảo anh ta tiến đến ngồi đối diện Hiếu rồi nói Hiếu cậu nghĩ xem nếu cái ngày hai bên gia đình gặp mặt thì bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện lúc đó cô gái ấy nói đã mang thai con của tôi được một hoặc hai tháng rồi Thì theo cậu tình hình lúc đó sẽ thế nào hả? Ôi, anh Nam, anh còn hỏi như thế được à? Đương nhiên gia đình của cô Ngọc Ái sẽ nổi trận lôi đình, rồi hỉ bỏ không cưới hỏi gì nữa hết. Hiếu nói xong câu đó rồi mới giật mình, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Duy Nam sau đó hỏi. Anh Nam, anh đã làm cho cô gái nào có thai rồi sao? Nhanh dữ vậy, anh mới về Việt Nam có hai tháng mấy thôi đấy. điên à, tôi đã nhịn rất lâu rồi đấy, định hôm nay sẽ đi xả đây. Nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này Nên không có hứng thú nữa Vậy anh nói như thế là sao? Thì giờ thuê một cô gái Cái ngày đó đến nhà của tôi Rồi nói đang mang thai Tôi phải có nghĩa vụ làm ba Đương nhiên bên kia sẽ hủy hôn Trong khoảng thời gian mang thai Thì 9 tháng 10 ngày mới sinh Trong thời gian đó thì nhà bà nội Cũng sẽ không bắt ép tôi lấy vợ Khoảng thời gian đó cũng khá dài Có gì nghĩ cách sau Sao nào? Cậu thấy ý nghĩ của tôi hoàn hảo không? Hiếu nghe nói xong thì đưa ngón trỏ lên. Gật đầu Hiếu nói. Đúng là giám đốc tài ba chuyện như thế mà anh cũng nghĩ ra được. Anh hay thật đấy, vậy giờ để tôi đi kiếm một cô gái hợp gu với anh nhé. À không cần đâu, cậu đi xuống phòng bếp gọi dì Tâm lên đây gặp tôi đi. Cái gì, anh Nam, anh làm tôi bất ngờ lắm đấy. Gu của anh mặn thế sao hả? Cái đồ chết bầm này, cậu bị điên à? Có tin tôi ném chai rượu vào đầu của cậu không? Mà cút xuống bếp, bảo dì tâm lên đây gấp cho tôi đi. Nhanh lên, còn ngồi đó hả? Ờ, ơ đừng nóng mà, tôi đi ngay đây. Hiếu lật đật đứng dậy rồi chạy nhanh như bay ra khỏi phòng làm việc của Duy Nam. Hiếu vẫn còn rất hoang mang vì không biết tại sao Duy Nam lại muốn gặp mặt dì tâm ngay lúc này. Nhưng cách tốt nhất là làm theo chứ còn cãi lại. Thì họa sẽ đến nên Hiếu gấp gáp đi xuống tận phòng bếp để tìm dì tâm. Dì Tâm sau khi nghe Hiếu nói Duy Nam cần nói chuyện riêng với dì ấy thì dì ấy vội đi theo Hiếu lên phòng làm việc của Duy Nam mở cửa ra cho dì Tâm đi vào sau đó Hiếu vọt về phòng làm việc để anh ta có thể nói chuyện riêng với dì Tâm Anh ta thấy dì Tâm vào phòng thì vội đi lại rót cho dì Tâm một ly nước lọc mời dì Tâm ngồi xuống ghế sofa đối diện anh ta anh ta đặt ly nước trước mặt của dì Tâm rồi nói Dì uống nước đi Dạ tôi cảm ơn giám đốc Giám đốc gọi tôi lên đây có chuyện gì không Mà cho tôi hỏi Con bé khi nãy bị lôi đi đâu rồi ạ Ờ con bé có gây ra chuyện gì không vậy giám đốc À dì Tâm muốn hỏi đến cô gái Tên là Thanh Ngân đúng không Dì Tâm vội gật đầu Từ lúc cô bị lôi đi tới giờ Dì Tâm vô cùng lo lắng cho cô Rất muốn lấy điện thoại ra gọi cho cô Nhưng lại sợ cô đang ở trên phòng làm việc của giám đốc Dì Tâm cũng có linh tính xấu Sợ là chuyện trong công học nấu ăn lúc sáng này bị phát hiện Nên cô mới bị giám đốc lôi đi như thế Chứ công việc của cô Dì Tâm luôn quan sát rất kỹ Và biết cô rất là giỏi và siêng năng Lúc này đây Duy Nam nói Dì là bếp trưởng Dì biết lỗi của mình là gì rồi đúng không? Tôi nói như thế chắc dì hiểu mà Dì Tâm sợ đến phát run Đã biết trước thế nào bị mời lên phòng làm việc của anh ta Cũng là vì chuyện đó. Dì ấy lại một lần nữa gật đầu mà không dám nói thêm lời nào. Anh ta thấy thế nên nói tiếp. Lúc nãy tôi định sa thải cô ta và gì, nhưng đang trong tình cảnh hiện tại cô ta mà bị sa thải thì không thể nào lo cho em trai của cô ta được. Nên tôi muốn dì nói rõ cho tôi biết hoàn cảnh của cô ta. Nói tất tần tần hết về cô ta. Và phải thật, nếu không tôi sẽ không giúp đỡ cho cô ta đâu. sao đó tôi không hiểu cho lắm. Giám đốc nói thế là sao Em của Thanh Ngân Nó bị gì vậy mà phải cần đến giám đốc giúp Cô ta vẫn chưa gọi cho dì biết à Tôi cứ tưởng cô ta Có một mình gì là người thân chứ Em trai của cô ta tên là Thanh Huy Đúng không Hiện tại đang nằm trong bệnh viện Và cần có tiền phẫu thuật gấp Nhưng giờ phút này tôi muốn vào vấn đề chính Đừng làm mất thời gian của tôi Dì Tâm nghe Duy Nam nói xong Thì sốc vô cùng Không biết Huy đang bị cái gì mà phải cần đến tiền phẫu thuật. Nhưng dì tâm hiểu rất rõ về hoàn cảnh của cô, cô làm gì còn tiền nữa mà lo cho em trai của cô phẫu thuật." Dì tâm vội nói. "Dạ, tôi sẽ nói về hoàn cảnh của con bé Thanh ngân cho giám đốc nghe. Xin giám đốc hãy giúp đỡ hai chị em của nó." "Nói nhanh đi." "Dạ, không giấu gì giám đốc, tôi chỉ là hàng xóm của hai chị em Thanh ngân thôi. Hai đứa nó đã lên thành phố này sống được 4 năm rồi." Thành Ngân sáng nó sẽ đi làm ở quán cơm, chưa đến thì đi giao cơm hộp. Mỗi tháng hai chị em của nó đều gửi tiền về quê cho mẹ của nó. Hai đứa nghèo lắm lúc đầu rời bỏ quê nhà lên đây lập nghiệp. Thuê cái phòng trọ xong thì không còn tiền bạc gì nữa hết. Vậy mà bốn năm lam lũ thì đã có dư mua được hai chiếc xe tay ga cũ để đi lại. Tiền gửi về quê thì nó mới khoe với tôi là mẹ của nó xây nhà xong rồi công việc rửa bát ở nhà hàng Nó làm được 4 tháng nay. Hôm nay nó mua được xe mới cho con trai của nó. Nó có nói với tôi, nó sẽ cố gắng làm thêm 2 năm nữa. Là nó có dư ra được chút ít. Lúc đó nó sẽ về dưới quê sống luôn với mẹ của nó. Giờ lại gặp chuyện như vậy xảy ra. Chắc Thanh Ngân đang sốc lắm. Dì Tâm kể hoàn cảnh của cô, mà hai hàng nước mắt cứ ứa nước, làm sao dì ấy có thể cầm lòng được khi biết tin tức này. Khi nãy lúc cô mới vào làm Cô đã gặp dì Tâm Nói với dì ấy đã mua xe xong cho Huy Tối nay về ăn mừng một hôm thật hoành tráng Vậy mà giờ chưa kịp ăn mừng Thì em trai của cô đã thành ra như thế Dì Tâm không biết giờ này có ai đang bên cạnh của cô không Chắc chắn nãy giờ cô khóc nhiều lắm Dì Nam không ngờ được rằng cô giỏi đến thế Giờ anh ta mới biết lý do vì sao Nhìn cô luôn giản dị Tất cả tiền kiếm được không còn cách nào là vì lo cho mẹ rồi đến em trai. Thật sự cô đúng là một người con gái khó tìm. Vì trên đời này làm gì có một cô gái biết suy nghĩ giống như cô, kể ra thấy cô thật đáng thương. Ngay lúc này Duy Nam cũng đang rất cần cô giúp và anh ta sau khi nghe hoàn cảnh của cô xong thì cũng biết thời điểm hiện tại chỉ duy nhất anh ta có thể giúp được cô thôi, anh ta nói. Được rồi, tôi tin những lời dì vừa nói. Giờ dì xuống bếp làm tiếp công việc của dì đi. Chuyện này cứ để tôi lo, nhưng hiện tại tôi cần gặp riêng cô ta để nói chuyện. Dì khoan hãy thông báo cho cô ta biết. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Dạ, tôi cảm ơn giám đốc. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Tôi đi làm việc ngay đây. Xin phép giám đốc tôi đi. Dì tâm nói rồi thì đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của Duy Nam. Trong lòng dì ấy bây giờ vừa lo lắng cho tình hình hiện tại của Huy. Không biết Huy bị cái gì mà phải cần tiền phẫu thuật. Nhưng cũng vừa mừng khi biết Duy Nam sẽ giúp đỡ hai chị em của cô trong lúc này. Anh ta đã đoán đúng. Quả thật dì Tâm rất muốn gọi để thông báo cho cô biết tin, để cô đỡ lo hơn. Nhưng khi nãy anh ta đã nói như thế, thì làm sao dì Tâm dám làm trái ý? Bên trong phòng làm việc lúc này, Duy Nam nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Hiếu. Bên đầu dây Hiếu thấy cuộc gọi của anh ta thì vội nghe máy Hiếu nói Từ đây, anh Nam cần gì à? Xuống gặp Thu Ngân lấy 200 triệu cho tôi ngay đi. Anh cần gấp sao? Tôi không có thời gian để trả lời cho cậu biết đâu. Cho cậu 10 phút đấy. Sau 10 phút chưa có mặt ở phòng làm việc của tôi thì cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ có mặt đúng giờ mà. Kết thúc cuộc gọi đó, đúng 10 phút Hiếu đã có mặt tại phòng làm việc của Duy Nam. Vội đưa 200 triệu cho Duy Nam, sau đó Hiếu hỏi. Anh Nam, anh cần tiền làm gì vậy? Thuê người làm việc đó không tốn nhiều tiền thế đâu. Anh coi chừng bị lừa đấy. Cầm sắp tiền cất vào túi áo. Sau đó anh ta liếc nhìn Hiếu rồi nói. Lừa cái đầu của cậu ấy. Mau gọi về nhà của tôi thông báo cho bà nội biết. Tôi có việc bận nên hôm nay về muộn. Còn mọi chuyện ở nhà hàng tôi giao cho cậu quản lý. Tôi đi đây. Khoan đã anh Nam. Anh có cần tôi đi theo không? Anh đi kiếm người để thuê hay đi tạo giam bé thế? Anh Nam, anh Nam, tôi chưa nói xong mà. Coi chừng bị gái lừa đấy nhé. Anh có nghe tôi nói không vậy anh Nam? Mặc cho Hiếu nói Duy Nam không quan tâm mà cất bước đi đến thang máy. Việc anh ta cần làm bây giờ là đi đến bệnh viện để gặp cô chứ không phải ở lại đây giải thích cho Hiếu hiểu. Càng nói chuyện với Hiếu chỉ càng làm mất thời gian chứ không đem lại lợi ích gì hết. Còn Thanh Ngân từ lúc ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ đến giờ Thì cô như người mất hồn Giờ đây không biết chạy muộn đâu ra số tiền lớn đó Nếu em của cô có bảo hiểm Thì đã đỡ được phần nào tiền phẫu thuật Mọi chuyện đến quá nhanh Thời gian quá gấp rút Thì làm sao cô chạy chữa kịp Nếu không phẫu thuật thì em của cô sẽ bị những cơn đau hành hạ cho đến chết Nếu chịu những cơn đau ấy thôi Thì nhắm mắt ra đi còn khỏe hơn Là bị những cơn đau hành thân xác Đến chết đi sống lại Cô đau lòng lắm Nhưng cô biết Huy còn đau hơn cô gấp 10 lần Ngày hôm nay nếu không có tuyết ở đây Thì cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa Bước ra khỏi phòng bác sĩ Cô đã muốn ngã khủy xuống nền gạch của bệnh viện Đưa tay lên bịt chặt miệng lại Rồi gào lên khóc thét trong im lặng Cô tự trách bản thân không biết chăm sóc tốt cho Huy Nên Huy mới ra nông nỗi này Ngày hôm nay cứ tưởng là một ngày vui vì cô định mua ít đồ nướng về nhà ăn mừng vì mua được xe cho Huy. Cô đã nói cho dĩ Tâm biết, đợi đến tối rồi bảo Huy đưa tuyết về chơi nữa là xong. Nhưng giờ đây chưa được ăn mừng mà thấy nỗi đau đã ập đến. Mẹ ở dưới quê vừa xây nhà xong, tài sản gia đình của cô hiện tại là căn nhà cấp 4 mới vừa xây xong và chiếc xe mới mua trong ngày hôm nay cho Huy. Nếu giờ cô gọi về nhà thông báo cho mẹ của cô biết Chắc chắn mẹ sẽ rất sốc Cô sợ lúc đó mẹ sẽ đổ bệnh Nhưng giờ chỉ còn một cách Bán căn nhà dưới quê Hoặc đem đi thế chấp ngân hàng Thì mới có thể lo cho ca phẫu thuật của Huy Nhưng nếu không bán được Thì cô chẳng biết phải làm sao Tuyết dìu cô lên ghế ngồi xuống Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Dì tâm Nhưng nghĩ lại cô không nên làm phiền gì ấy Hai chị em của cô mang ơn dì ấy rất nhiều. Suốt cuộc đời này không biết đến khi nào mới trả hết cái ơn của dì ấy. Cô cũng biết nếu gọi cho dì Tâm biết, dì ấy sẽ xin về sớm rồi đến bệnh viện với cô ngay. Nhưng ngày hôm nay xém tí nữa, cô và dì ấy bị sa thải. Nên bây giờ nếu còn được đi làm thì phải trân trọng công việc. Chứ lơ là bỏ việc thì cô nghĩ duy Nam sẽ sa thải ngay lập tức. Y tá lúc này bước đến nói với cô Đã chuyển Huy đến phòng hồi sức Cô và Tuyết có thể đến phòng bệnh thăm Huy Nhưng y tá có khuyên cô Thời điểm hiện tại Huy không thể nào chịu được đả kích Hoặc chuyện gì quá sốc Nên người nhà phải biết lựa lời mà nói Đừng để Huy sốc quá Lúc đó càng khó chữa trị hơn Cô và Tuyết nắm chặt tay nhau Tuyết rất thật lòng với Huy Gia đình của Tuyết cũng tạm được Nhưng vì thương Huy nên con bé mới đi làm thêm cùng Huy. Nhìn tình cảnh như thế con bé cũng không chịu nổi. Nhưng Tuyết không biết phải làm sao để giúp được cô và Huy vì số tiền phẫu thuật quá lớn. Tuyết bảo cô đừng có khóc nữa, bình tĩnh vào thăm Huy trước. Rồi từ từ tìm cách chạy tiền. Cô và Tuyết cùng nhau bước vào phòng bệnh của Huy. Vừa thấy cửa phòng bệnh được mở thì Huy đã cố gắng nén cơn đau mà ngồi gượng dậy. Cô ngay lập tức chạy đến đỡ Huy nằm xuống Cô nói Huy em nằm xuống đi Đang truyền nước biển không ngồi dậy được đâu Chị hai em không sao hết Chị đừng lo nhé Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Huy Làm cô không thể nào kìm được nước mắt Cô nắm chặt lấy bàn tay của Huy Hai hàng nước mắt cô lại tuôn rơi ra Huy thấy thế thì lắc đầu nói Sao chị lại khóc Đừng khóc Em không sao hết Em trai của chị lúc nào cũng khỏe mạnh mà Hít hít sống mũi cay cay Cô gật đầu nói Chị biết mà Em lúc nào cũng khỏe mạnh hết Em không có sao hết Em trai của chị em sẽ không có sao hết Dạ chị hai đừng khóc nữa nhé Huy đưa tay lên lau nước mắt cho cô Càng lau thì nước mắt càng rơi ra Làm sao cô có thể chịu nổi được cái cảm giác này Cô đưa tay lên nắm lấy tay của Huy lại Áp sát lòng bàn tay lên một bên má của cô Nhìn thẳng vào mắt của Huy Cô vừa khóc vừa hỏi Huy à có đau lắm không Em đang rất đau phải không Chưa bao giờ cô thấy Huy khóc Vậy mà sao khi nghe cô hỏi như thế Thì Huy đã biết Cô biết Huy bị bệnh tim Khóe mắt Huy ứa nước Huy cố gắng trồm dậy Để ôm cô vào trong lòng Nhưng cô đã lắc đầu để Huy nằm yên ở giường Thế thế Huy thở mạnh một hơi Và từ từ nói Em, em đau lắm, em đau lắm Em không thở được, em sợ lắm Ngay lúc đó cô đã trỏng xuống rồi ôm lấy Huy Cô ả lên khóc như mưa đổ Cô rất sợ cái cảm giác mất mát đi người thân Gia đình của cô đã không còn trọn vẹn Cô không muốn Huy sẽ chịu được như thế này nữa Cô nói Huy, tại sao? Tại sao đau mà không nói ra? Tại sao bệnh mà lại giấu chị Hà? Chị, chị hai sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho em Em yên tâm nhé Chị hai, em tìm hiểu rồi Bệnh của em phải phẫu thuật đúng không? Nhà mình làm gì có điều kiện hả chị hai? Em không muốn cho mẹ biết đâu Em chịu đựng được mà Cố gắng vài hôm nữa em khỏe lại Em đưa chị về thăm mẹ Chị có chịu không chị hai? Được, khi nào em khỏe lại rồi Hai chị em mình về thăm mẹ nhé Em sẽ khỏe lại nhanh thôi Cô nói ra câu đó, nhưng trái tim của cô như có ai đang bóp nghẹn lại. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực. Vậy mà ngày hôm nay, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều đang hiện hết trong đầu của cô. Cái cảm giác này thật đáng sợ và kinh khủng. Từ từ buông người của Huy ra, cô để cho Tuyết đi đến nói chuyện với Huy. Nãy giờ cô cũng nghe được tiếng khóc của Tuyết. Cô biết con bé đang rất đau lòng. Ngay lúc này Huy cũng rất cần con bé bên cạnh. Cô bảo Tuyết hãy ở lại đây với Huy. Cô sẽ đi xuống căng tin mua cháo đem lên cho Huy ăn đỡ đói. Chứ giờ làm gì có xe để đi về nhà nấu cháo. Khi nãy cô đưa cho Tuyết 2 triệu rưỡi, đóng tiền tạp ứng cho bệnh viện hết 2 triệu. Giờ cô đang giữ trong người được 500 nghìn. Ở nhà dưới cái gối ngủ của cô có 5 triệu ở trong đó. Tiền đó là tiền phòng thân cô để lại sau này có xài gì thì xài. Nhưng cô định mua cháo xong cho Huy, sẽ nhờ Tuyết ở lại với Huy thêm chút nữa. Cô ra bắt xe về nhà, lấy tiền rời tạt vào hầm xe nhà hàng, lấy xe của cô luôn. Bước ra khỏi phòng bệnh của Huy, cô thẫn thờ ánh mắt vô hồn mệt mỏi. Ngay lúc này đây, cô chỉ có một điều ước. Cô sẽ ước người nằm trong phòng bệnh đó là cô, chứ không phải Huy. Hai chân cứ bước đi mà chẳng biết cô đang đi đâu. Ngay lúc này cô bỗng giật mình, vì va vào cơ thể của một ai đó. Hốt hoảng ngước mặt lên nhìn, thì cô bất ngờ hơn khi cô lại một lần nữa va vào người của Duy Nam. Từ nãy giờ cô đâu có thấy anh ta. Cô cứ tưởng anh ta đã về rồi, nhưng lại không ngờ anh vẫn còn ở bệnh viện. Cô gật đầu nhẹ rồi hỏi. Sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Trời cũng đã tối rồi. Anh về nhà đi ạ, không thấy bà nội của anh sẽ lo lắng đấy. Định đi đâu sao, Thanh Huy thế nào rồi? Cô vào thăm em trai của cô chưa vậy? Ờ, em của tôi tỉnh rồi, đang trong phòng bệnh. Tôi định đi mua cháo cho em ấy với mua chút gì đó cho Tuyết ăn tạm. Mà sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Hồi nãy gấp quá, tôi chưa kịp cảm ơn giám đốc. Tôi cảm ơn giám đốc nhé. Ừ, thôi ngồi xuống ghế đi. Tôi đi mua giúp cô cho nhanh. Cô lề mề như thế chừng nào em của cô mới có cháo để ăn. Không cần đâu giám đốc, tôi tự đi mua được mà. Cô chưa nói hết câu thì anh ta đã bỏ đi mất. Nhưng thật sự ngay lúc này trong đầu của cô chỉ suy nghĩ đến Thanh Huy mà thôi. Cô từ từ xoay người lại rồi tiến đến ghế ngồi xuống. Cô phải làm sao thì mới có tiền trong Huy chữa bệnh đây. Cô rất mệt mỏi và lo sợ vô cùng. Hơn 5 phút Duy Nam đi đến trước mặt của cô. Đưa hai hộp cháo thịt cho cô rồi anh ta nói Mau đem vào đưa cho em của cô đi Rồi ra bãi đậu xe Tôi chờ cô ngoài đó Cô đứng dậy cầm lấy hai hộp cháo Từ tay của anh ta rồi hỏi Anh có chuyện gì cần nói với tôi à Anh cứ nói đi tôi nghe đây Tôi không muốn mất thời gian đâu Cho cô 5 phút đấy Trong tình cảnh hiện tại tôi biết Không ai có thể giúp cô được Nhưng tôi thì có thể đấy Tôi nghĩ cô hiểu lời của tôi nói mà phải không Lời nói của anh ta làm cô bất ngờ lắm. Đúng vậy cô đâu phải cãi ngốc đâu mà không hiểu anh ta vừa nói gì. Giờ đây dù mặt dày mượn tiền anh ta cô cũng chấp nhận. Miễn em của cô được phẫu thuật, không còn bị những cơn đau hành hạ nữa là được rồi. Đem hai hộp cháo chạy vọt vào phòng bệnh đưa cho Tuyết. Cô nhờ Tuyết đút cho Huy ăn giúp cô rồi ở lại bên cạnh Huy. Cô cũng có nói với Tuyết, hai hộp cháo một hộp cho Huy, còn một hộp là cho Tuyết dù buồn dầu cỡ nào cũng phải ăn uống trước đã sau khi nhờ vả xong cô vội bước nhanh ra bãi xe hai mắt của cô vẫn long lanh ướt nước cô đang rất vui mừng vì đã có tia hy vọng cứu được em trai của cô khi thấy xe của Duy Nam cô liền chạy đến anh ta mở cửa xe cho cô bước chân của cô bỗng khựng lại trong đầu cô lúc này mới nhớ ra lời đề nghị lúc chiều của anh ta anh ta bảo cô hãy đưa ra một cái giá cô hiểu ý của câu đó là gì. giờ đây chẳng lẽ nào cô phải đánh đổi làm tình một đêm của anh ta, thì anh ta sẽ cho cô mượn tiền. trong đầu của cô đang suy nghĩ như thế, cô thấy sợ hãi vô cùng, bước chân theo phản xạ mà thụt lùi lại phía sau vài bước. ngay lúc đó, duy nam đưa tay ra rồi đẩy mạnh cô vào bên trong xe. bản tính của anh ta không thích chần chừ hay chờ đợi bất cứ thứ gì hết. đi vòng qua ghế lái chính. Sau khi ngồi ngay ngắn rồi thì anh ta mới liếc mắt qua nhìn cô. vẻ mặt của cô lúc này trông rất sợ hãi. Anh ta liền cong mày rồi hỏi. Cô bị làm sao đấy? Anh, anh không được làm gì tôi đó nha. Cô điên à? Ai làm gì cô? Ờ, tôi xin lỗi. Nhưng anh sẽ cho tôi mượn tiền thật sao? Nhưng, nhưng tôi phải làm gì đó thì anh mới cho tôi mượn tiền đúng không? Duy Nam nhìn thẳng vào mắt của cô rồi gật đầu nói. Tất nhiên rồi, hai tay của cô run run đan chặt vào nhau. Cô không biết anh ta muốn cô làm gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn không có cái gì tốt đẹp hết. Nhưng bây giờ cô dối lắm, dù gì cô cũng đang rất cần anh ta giúp đỡ. Cho dù hy sinh đến mấy, cô cũng chấp nhận. Cô biết gia cảnh nhà của cô không được giàu có. Từ xưa đến giờ cô đâu biết yêu hay thích một ai. Cô nghĩ sau này cô cũng về quê sinh sống và nuôi mẹ già. Cô không muốn lấy chồng xa mẹ của cô. Bao nhiêu năm qua để mẹ một mình như thế đủ rồi. Nên bây giờ nếu có hy sinh tấm thân này để được mượn tiền cô cũng chấp nhận. Cô thở một hơi thật mạnh rồi cười gượng gạo, lấy hết can đảm nói. Giám đốc, điều kiện của anh có phải là cái chuyện lúc chiều anh nói với tôi phải không? Tôi, tôi chấp nhận, miễn tôi có tiền cho Thanh Huy phẫu thuật là được. Anh đừng sợ tôi sẽ quyệt tiền của anh nhé. Tôi sẽ cố gắng mỗi tháng đi làm rồi trả tiền lại đầy đủ cho anh mà. Tôi hứa đấy, anh giúp tôi lần này nhé. Tại sao lại chấp nhận làm chuyện đó với tôi? Ánh mắt của Duy Nam luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghe anh ta hỏi như thế thì liền cười nhạt rồi quay mặt đi. Nhìn ra kính chiếu hậu xe cô nói. Tôi cần tiền để lo cho Thanh Huy nên dù đánh đổi thân thể này. Để có tiền cho em trai của tôi phẫu thuật tôi cũng chịu. Cô thương Thanh Huy đến thế sao? Cô làm điều đó không sợ cậu ấy giận cô à? Rồi bạn trai của cô nữa Làm sao người ta chấp nhận khi biết được cô đã từng ngủ với tôi? Cô không sợ điều đó à? Tôi nghĩ rất kỹ rồi Cuộc sống của tôi chỉ có mẹ và em trai tôi Tôi không lấy chồng nên không cần phải sợ chuyện đó Càng tiếp xúc và nói chuyện với cô nhiều hơn Thì Duy Nam cảm thấy Cô quả thật là một người con gái hiếu thảo Lại rất thương em trai của cô Vì một đứa em trai thôi mà cô chấp nhận hy sinh đến như vậy. Chợt Duy Nam khựng lại vì suy nghĩ vừa rồi của anh ta. Suốt bao nhiêu năm qua, anh ta chưa bao giờ có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ người con gái nào. Ngoài mẹ của anh ta hết. Vậy mà giờ đây trong đầu của anh ta chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Ho lên vài tiếng để gạt qua cái suy nghĩ vừa rồi. Duy Nam không dám nhìn thẳng vào mặt của cô nữa. Duy Nam lúc này vội đưa tay vào túi áo trong. Rồi lấy ra sấp tiền 200 triệu Đưa qua hướng của cô Duy Nam nói Đừng nghĩ bậy bạ nữa Tôi không có hứng thú với cô đâu Đây là 200 triệu Tôi sẽ cho cô mượn nó với điều kiện Cô phải đóng một vở kịch giúp tôi Cô vô cùng bất ngờ Khi nghe được Duy Nam nói như thế Vậy là cô không cần phải làm những cái chuyện Mà cô không muốn Nhưng cô bỗng nghĩ Đóng vở kịch cho anh ta là đóng kịch gì Cô đâu có biết Cô liền hỏi Giám đốc Tôi không hiểu lắm, tôi không biết đóng kịch, anh có thể chỉ cho tôi được không? Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt mà. Được rồi, để tôi nói cho cô hiểu luôn. Tôi không muốn lấy vợ, nhưng gia đình tôi đã sắp xếp hôn ước cho tôi. Lần này tôi về Việt Nam chủ yếu muốn đưa nhà hàng đi lên và phát triển thêm nhiều chi nhánh khác. Nên bằng mọi cách, tôi sẽ không để cho hôn ước đó được diễn ra. Vì thế, tôi cần cô giúp tôi diễn một vở kịch, cô yên tâm. Mọi chuyện hoàn toàn trong sáng Không có gì bậy bạ hết Nhưng Nhưng tôi phải diễn làm sao Mà chuyện hôn ước là chuyện trọng đại lắm đấy Anh không muốn cưới thì về nói chuyện rõ ràng với gia đình là được mà Tôi nghĩ gia đình của anh Sẽ không ép anh phải lấy người anh không yêu đâu Được như cô nói Thì tốt biết mấy Bà của tôi thì không sao hết Còn bà nội thì lại khác Bà nội sắp xếp xong hết rồi Tôi lỡ hứa với bà nội Nên không còn cách nào khác. Nếu cô chịu giúp tôi thì tiền công của cô là 50 triệu. Còn 150 triệu tôi cho cô mượn. Từ giờ không cần đi giao cơm hộp nữa. Nghỉ ở chỗ đó đi. Rồi về nhà hàng làm việc. Tôi đã nói chuyện với dĩ tâm và biết được hoàn cảnh của cô. Nếu cô đồng ý thì từ giờ tôi sẽ cho cô lên làm phụ bếp. Vừa học vừa làm tầm một năm hoặc nửa năm. Cô có thể lên làm đầu bếp chính. Cô thấy sao? Đồng ý không? Nếu không thì xuống xe đi. Tôi còn phải đi tìm người khác Khoan đã Tự nhiên bây giờ cô thấy hồi hộp vô cùng Nhưng cô rất vui mừng Khi nghe từng câu từng chữ anh ta nói ra Cô đã mơ ước được làm một đầu bếp tài giỏi Giờ đây cô cảm thấy những lời anh ta vừa nói Không có cái gì thiệt thòi cho cô hết Chỉ cần diễn một vở kịch thôi Mà đã có tiền công hậu hĩnh 50 triệu Giờ làm việc cho nhà hàng cả ngày Chứ không còn chạy đôn chạy đáo Và sợ bị mất việc nữa rồi Rồi làm cả ngày, cộng với việc được lên phụ bếp, thì lương cô nhận được, sẽ cao hơn. Thay vì cô nghĩ tầm 4 năm nữa mới trả được hết số tiền mượn và dư được ít, thì giờ rút lại còn tầm 3 năm thôi. Cô đã suy nghĩ chắc chắn, cô liền gật đầu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô nói, tôi chấp nhận, giám đốc, anh cứ nói rõ tôi cần phải làm những gì. Tôi nhất định không để anh thất vọng đâu, nên anh không cần phải đi tìm người khác. Cô tự tin đến thế sao? Đúng vậy, tôi rất tự tin ạ. Khóe môi duy muốn cầm lên. Nếu nói đúng thì anh ta đã đưa ra những thứ quá tốt cho cô. Chỉ cần một đêm đến nhà giúp anh ta nói gạt bà nội thôi. mà đổi lại cô có quá nhiều thứ từ anh ta. Anh ta cũng biết được cô rất thích nấu ăn nên lấy đó mà đưa vào thỏa thuận. Anh ta biết cô sẽ rất thích và chấp nhận ngay thôi. Anh ta vội nói. Tốt lắm. Tầm đầu tuần này, bà nội của tôi đã sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt nhau. Cái ngày đó tôi sẽ cho Hiếu đưa cô đến nhà của tôi. Cô cứ đi vào nhà rồi nói muốn gặp tôi. Anh có hỏi thì cô nói cô là bạn gái của tôi. Rồi cứ nói cô đã có thai con của tôi gần hai tháng rồi. Cứ nói thế là được. Sau khi xong việc, đích thân tôi sẽ đưa cô về phòng trọ. Cái gì? Có thai với anh sao? Tôi, tôi không có dành việc đó đâu. Tôi chưa có thai làm sao biết được cách diễn. Yên tâm tôi sẽ bảo Hiếu giúp cô Trong lúc này tôi đang rất cần cô giúp Còn cô cũng rất cần tiền của tôi Xong việc cả hai đều được lợi kia mà Này tôi không muốn mất thời gian đâu nhé Cô lại đổi ý nữa rồi phải không? Không phải cô muốn đổi ý vì cô đang rất cần tiền Nhưng cái vấn đề là cô không có biết nói dối Rồi lỡ mọi chuyện bị bại lộ Thì cô biết phải làm sao Lúc đó chắc chắn bà nội và cả gia đình của anh ta sẽ mắng chửi cô vì đã lừa gạt họ. Nhưng nghĩ về hướng tích cực hơn, cô chỉ muốn có tiền để tiến hành ca phẫu thuật cho Thanh Huy, chứ không phải cô hám tiền mà lấy số tiền đó đem đi tiêu xài phung phí cho bản thân của cô. Đành bấm bụng gật đầu, giờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cô không có đường lui nên chỉ có cách chấp nhận mà thôi. Cô vội nói nhưng giọng nói của cô có chút run. Làm làm gì có, thôi được rồi. Tôi chấp nhận làm việc đó giúp anh nhưng anh phải hứa là chỉ dạy tôi cách ăn nói với bà nội và gia đình của anh đấy chứ tôi không có biết gì đâu đó nha. Ok, cô chấp nhận là được rồi mọi thứ cứ để tôi lo. Giờ thì cầm tiền rồi cất đi tôi đưa cô về nhà hàng lấy xe có gì ngày mai đến gặp bác sĩ nói về việc tiến hành ca phẫu thuật chứ giờ muộn rồi tôi nghĩ ông ấy không còn trực đâu. Ờ, vậy tôi lại làm phiền anh rồi cảm ơn anh nhiều nhé. Duy Nam không trả lời mà vội khởi động xe rồi lái đi. Anh ta thấy nhẹ nhõm vô cùng khi cô đã chấp nhận giúp anh ta. Còn cô suốt đoạn đường đi về nhà hàng lấy xe. Cô vừa vui nhưng cũng rất lo lắng. Giờ cô không biết phải ăn nói với Huy như thế nào về số tiền này. Huy mà biết cô vay số tiền lớn thế này thì chắc chắn em ấy sẽ không chấp nhận việc phẫu thuật. Thật sự lúc này cô chẳng biết phải làm sao. Đường phố thành phố vào ban đêm đông đúc, giờ này xe cộ rất nhiều nên bị cạt xe hơn 15 phút. Cô và Duy Nam cũng chẳng biết nói gì với nhau vì chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi. Giờ anh ta chỉ cần đưa cô về nhà hàng lấy xe là xong. Suốt quãng đường đi từ bệnh viện về đến nhà hàng nó vô cùng nhàm chán. liếc mắt nhìn sang cô, anh ta thấy vẻ mặt của cô đang rất mệt mỏi. Không biết sao lúc đó anh ta rất muốn hỏi cô có làm sao không? Bỗng chợt nhớ khi nãy anh ta quên mất mà chỉ mua có hai hộp cháo. Anh ta nghĩ chắc giờ này cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vừa lái xe Duy Nam vừa cất tiếng nói. Cô đói không tôi cũng chưa ăn gì. Hay tôi đưa cô đi ăn cùng tôi được không? Giờ cô mới chợt nhớ. Hồi lúc chiều này lo chạy tới chạy lui. Vụ mua xe của Huy rồi sợ trễ giờ làm nữa nên cô vẫn chưa có gì bỏ bụng hết. Rồi đến chuyện Huy nằm trong bệnh viện nữa, thì làm sao cô có tâm trí để ăn. Tự nhiên giờ nghe anh ta nói xong thì cái bụng của cô bỗng đánh trống liên hồi. Nhưng ngày hôm nay, coi như cô đang rất mang ơn anh ta. Cô không thể từ chối lời mời của anh ta được. Nhưng giờ Huy quan trọng hơn, cô còn phải tranh thủ quay lại bệnh viện để cho Tuyết về nhà nghỉ ngơi nữa. Vì giờ này đã muộn lắm rồi. Cười gượng gạo cô nói. Tôi xin lỗi anh nhé, nhưng tôi phải quay lại bệnh viện. Để còn cho Tuyết về nhà nữa Khi khác tôi sẽ mời anh ăn một bữa được không Xem như tôi cảm ơn anh Có gì anh cứ chọn ngày Tôi sẽ sắp xếp xin nghỉ Cũng được Vậy xíu nhớ kiếm chút gì ăn vào Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng Thì mới làm việc tốt Cô giờ là con nợ của tôi rồi đấy Đổ bệnh ra không ai đi làm trả nợ cho tôi đâu Anh yên tâm Tôi khỏe lắm không bệnh đâu Anh đừng có lo cho tôi Duy Nam lúc này rất muốn nói anh ta đâu rảnh mà lo lắng cho cô Nhưng không hiểu vì sao anh ta không thể nào nói ra thành lời được Anh ta chạy đến bãi đậu xe của nhân viên cho cô bước xuống Nhưng lúc thắng xe lại thì anh ta vội đi xuống mở cửa xe cho cô Ngay lúc cô bước xuống xe thì Hiếu đã vội chạy đến chỗ của cô và Duy Nam đang đứng Cô nhìn Hiếu rồi gật nhẹ đầu Sau đó cô đã đi thẳng vào bên trong để dẫn xe ra Hiếu thấy cô bước từ xe của Duy Nam xuống thì vội hỏi Anh Nam chuyện này là sao thế? Sao cô ta đi chung xe với anh vậy? Sao cậu lại ở đây? Đến giờ về rồi à? Đi uống chút rượu không? Được chứ, mà hình như anh có chuyện gì vui sao? Vụ đó sao rồi? Anh đã tìm được ai chưa? Hay để tôi tìm giúp anh nhé? Duy Nam chưa kịp trả lời thì lúc này cô chạy xe đến trước hầm cô cười nhạt rồi nói Tôi xin phép về trước chào giám đốc và trợ lý Hiếu nhé Hiếu thấy chiếc xe của cô thì liền nhớ ra ngay Hai tháng trước cái lần tông xe Hiếu là người đi xuống xem nên Hiếu nhớ rất kỹ đây là xe của nhân viên giao cơm Hiếu vội chỉ tay vào chiếc xe rồi vội hỏi Ủa chiếc xe này là của cái người giao cơm hộp mà đừng nói là cô nha Ờ đúng rồi buổi trưa tôi đi giao cơm còn chiều tôi đến đây rửa bát mà có sao không ạ Hay hay được nói trợ lý Hiếu là người hôm trước Tông trúng xe của tôi Rồi ném tiền lại cho tôi Có phải không vậy Cái miệng hại cái thân Biết thôi được rồi Hiếu thật khờ khạo khi hỏi cô làm gì không biết Giờ đây Hiếu cảm thấy Hệt như cô đang trách móc Hiếu Vì tông trúng xe của cô Rồi lại bỏ đi Hiếu làm sao ăn nói đây Trong khi cô lại là cấp dưới của Hiếu nữa Chuyện này mà nhân viên trong nhà hàng biết được Thế nào mấy cái mỏ nhiều chuyện cũng bàn tán cho mà xem. Ngay lúc này Hiếu đưa mắt nhìn qua hướng của Duy Nam. Duy Nam nhìn thôi cũng đã biết Hiếu đang muốn Duy Nam nói giúp một câu. Tuy chuyện này hôm trước đã ném tiền lại cho cô. Nhưng nếu nói đúng thì Hiếu vẫn rất sai. Duy Nam liền nói vào. À, xe này là của cô sao? Cô đoán đúng rồi đấy. Hôm trước chính trợ lý Hiếu đã tông trúng xe của cô. Sau đó cậu ta bỏ chạy đấy. Cả người Hiếu như cứng đơ, cứ tưởng anh ta sẽ nói giúp cho một câu. Ai dè anh ta đâm một phát không còn đường nào để mở miệng ra nói nữa. Hiếu lúc này chỉ biết cười gượng gạo rồi nói. Ờ, hôm trước tôi... Không đợi Hiếu nói hết câu cô liền chen vào nói. Tôi cảm ơn anh nhé, trợ lý Hiếu. Anh đẩy tiền lại như thế là đã có trách nhiệm lắm rồi. À, tổng hôm trước khi anh tông xe của tôi, thiệt hại 15 hộp cơm hết 375 nghìn. Tiền sửa xe của tôi là 320.000 nữa, cộng lại là 695.000. Hôm đó anh đã để lại tận 3 triệu, số tiền thừa là 2.305.000. Anh đợi tôi tí nhé, để tôi lấy tiền trả lại cho anh. Duy Nam và cả Hiếu như đang bị sốc và rất bất ngờ với cái trí nhớ tính toán của cô. Những lúc này khi đưa tay vào túi quần thì cô mới nhớ số tiền thừa đó khi nãy đã đóng viện phí cho Huy. Nên giờ cô chỉ có mỗi số tiền 200 triệu mà Duy Nam vừa đưa lúc trên xe mà thôi. Cô đành đưa tay vào giỏ sách rồi lấy sớp tiền ra. Cọc tiền toàn là những tờ 500 thôi. Cô suy nghĩ lại thì thấy cũng kỳ. Xe hôm trước bị hư bình đề. Mà tại xe của cô đi lâu rồi nên chuyện hư bình cô phải là người thay mới đúng. Cô đành rút từ sớp tiền đó ra tận năm tờ 500 rồi đưa về hướng của Hiếu cô cười rồi nói. Trợ lý Hiếu anh thông cảm nhé. Tiền sửa xe anh phụ tôi một trăm mấy nhé. Đây là tiền thừa lại. Tôi gửi anh, anh cầm đi. ơ, sớp tiền đó là sao? Nghe Hiếu nói như vậy Duy Nam đã nhanh cất tiếng nói Hiếu hãy lên xe trước đi. Có gì anh ta sẽ nói chuyện cho Hiếu hiểu sau. Khi Hiếu đã đi vòng qua bên ghế lái chính và lên xe rồi thì Duy Nam mới nhìn cô rồi bảo cô hãy cất tiền đi vì tiền đó cũng là tiền của anh ta. Hôm trước khi bảo Hiếu chi ra vài triệu Thì lúc về khách sạn Duy Nam đã thanh toán lại cho Hiếu Nhưng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nên Duy không muốn quan tâm đến Duy Nam bảo cô hãy nhanh về phòng trọ lấy đồ Rồi mau vào với Huy vì đã rất muộn rồi Cô mới chợt nhớ ra gần 10 giờ đêm rồi Cô phải tranh thủ chạy về phòng trọ Lấy đồ cá nhân cho Huy Sau đó vào bệnh viện để tuyết còn về nữa cúi đầu chào Duy Nam thêm một lần nữa Cô vội để máy xe rồi vọt đi thấy cô đã chạy một đoạn khuất tầm mắt rồi thì Duy Nam mới xoay người bước lên xe. Ngay khi thấy anh ta lên xe, Hiếu ngay lập tức quay qua hỏi: "Anh Nam, chuyện này là sao? Anh chọn cô ta sao? Em thấy có cái gì đáng nghi lắm đấy. Nguyên ngày hôm nay anh xem camera với cô ta, rồi cho lên tận phòng làm việc của anh, bây giờ lại chọn cô ta giúp anh nữa. Anh đã điều tra lai lịch của cô ta kỹ chưa đấy? Hay có cần em điều tra cô ta không?" Cậu cứ yên tâm, đáng lý ra cô ta không có chấp nhận đâu tại vì em trai của cô ta đang cần tiền phẫu thuật gấp nên mới đồng ý với điều kiện của tôi đưa ra đấy Sao anh biết bây giờ ở thành phố này lừa đảo sàn cảnh nhiều lắm đấy anh không nên chủ quan đâu Nhức đầu với cậu quá đi mất mau chạy đến quán rượu nhanh không còn không thì xuống xe cho tôi đi một mình Ờ tôi lo tranh quá nên thế đừng nóng nhé tôi chạy đến quán rượu ngay đây Duy Nam thở mạnh khó chịu rơi ngả người tựa vào ghế. Hai mắt của anh ta nhắm nghiền lại. Trong đầu lúc này cứ suy nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đầu óc của Duy Nam rối bời vì anh ta không biết cô là người như thế nào. Có lúc cô ăn nói rất nhỏ nhẹ, nhưng có lúc lại rất mạnh mẽ. Nhưng Duy Nam biết chắc cô không phải hạng người mưu mô danh lợi. Cô rất biết suy nghĩ cho người khác. Khóe môi Duy Nam cong lên. Anh ta nhớ lại cái tình cảnh khi nãy lúc cô tính toán tiền thừa. Không ngờ được cô có cái suy nghĩ trả lại tiền thừa cho người đã đụng trúng xe của cô. Duy Nam thấy khuôn mặt của cô lúc đó trông thật đáng yêu và xinh xắn làm sao. Cảm giác này thật khó diễn tả. Các bạn thân mến...